hay cái hiền giả lại nữa. Vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phẩm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Nhưng vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này cái hiền giả, khi vị tỷ theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhà hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, hoàn phải sanh Nhờ khoan khoái hỷ sanh Nhờ hỷ tâm thân kinh an sanh Nhờ thân kinh an lạc thọ sanh Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh Đó là giải thoát xứ thứ hai Này các hiền giả Lại nữa Vì tỉ kheo không được nghe bậc đạo sư Hay một vị động phạm hành đáng kính nào thuyết pháp Cũng không theo điều đã nghe Điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác Vì ấy theo điều đã nghe Theo điều đã học Tụng đọc pháp một cách rõ ràng Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc Pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với Pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được giang cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được giang cú, thân kinh an sanh, nhờ thân kinh an, lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, dị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hành đáng kính thuyết Pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học. Tuyết pháp một cách trọng đại cho các người khác, cũng công theo điều đã nghe, điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vì ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo, theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý Hiểu được gian cú Nhờ hiểu được nghĩa lý Hiểu được gian cú khoan khoái sanh Nhờ khoan khoái sanh hỷ tâm sanh Nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh Nhờ khinh an lạc thọ sanh Nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh Đó là giải thoát xứ thứ tư Này các thiền giả Lại nữa Vì tỷ kheo không nghe bậc đạo sư Hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào trước pháp Cũng không theo điều đã nghe Theo điều đã học thuyết pháp một cách trọng rãi cho các người khác cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm, tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định hướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ để đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú nên phan phải sanh, nhờ phan phái sanh, tâm sanh, nhờ hỷ tâm thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ. Đoạn trừ tưởng vô thanh tưởng Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đặng giác Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đặng giác Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng độc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Thế nào là sáu? Một, sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Hai, sáu ngoại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Ba, sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ý thức 4. Sáu xúc thân. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 5. Sáu thọ thân. Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. 6. Sáu, sáu tưởng thân. Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, súc tưởng pháp tưởng. 7. Sáu tứ thân. Sắc tư, thành tư, hương tư, tư xúc tư, pháp tư. 8. ái thân. Sắc ái, thành ái, ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 9. không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Sống không cung kính không tùy thuận Pháp, Sống không cung kính không tùy thuận Tăng. Sống không cung kính không tùy thuận học Pháp, Sống không cung kính bất phóng dật. Không tùy thuận bất phóng dật, Sống không cung kính không tùy thuận sự lễ phép, xã gian. 10. Sáu cung kính Pháp Này các hiện giả, ở đây vị tỷ kheo sống cung kính tùy thuận Bậc Đạo Sư, sống cung kính tùy thuận Pháp, sống cung kính tùy thuận Tăng. Sống cung kính tùy thuận học Pháp Sống cung kính tùy thuận bất phóng dật Sống cung kính tùy thuận lễ phép xã dạc 11. Sáu suy tư đến hỷ Khi mắt thấy sắc, quan hỷ khởi lên Sắc ấy được suy tư Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương Khi lưỡi nếm dị, khi thân chạm xúc Khi ý nhận Pháp, quan hỷ khởi lên Pháp ấy được suy tư 12. Sáu suy tư đến ưu khi mắt thấy s sắc ưukhởi lên sắc ấy được suy tư như trên khi ý nhận pháp ưu Khởi lên pháp ấy được suy tư 13 36 suy tư đến x khi mắt thấy sắt xả Khởi lên sắc ấy được suy tư khi tai nghe tiếng khi mũi ngửỡi hương khi lưỡi nếm gì khi thân cảm xúc khi ý nhận pháp x Khởi lên pháp ấy được suy tư 14. Sáu Hòa Kính Pháp Này các hiện giả, ở đây khi dị tỉ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hành Như vậy là một Pháp Hòa Kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp Này các hiện giả, lại nữa khi dị tỉ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt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 tạo ra cung kính đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Này các giả, lại nữa, vị tỷ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tu hành, không có giết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không quế tạp hướng đến thiền định. Vị tỷ kheo ấy giữ giới hành sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hành như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các thiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh đoạn di khổ đau, vì ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đầu phạm hành, trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đi đến đoàn kết, không tranh luận và hợp, đồng tâm, ý hợp. 15. Sáu chánh căn. Này các giả, ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ, hận, này các giả, vị này phẫn nộ uất hận, sống không cung kính, không tùy thuận gì đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, vị tỷ sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính Không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng Không thành tựu đầy đủ các học pháp Vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc Khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích Và khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ Này các thiền giả, nếu thiền giả thấy được tránh căn ấy Giữa các gì hay ngoài các gì Thiền giả phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căng ấy Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy, giữa các gì hay ngoài các gì, các vị hãy gìn giữ, đừng cho ác trẫn căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy đã ngăn chặn nguy hại ác trẫn căn ấy trong tương lai. Này các hiền giả, lại nữa, vi tiếc kheo che dấu và giả dối, tật đố và sân tham, lừa đảo và lươn gan, ác dục và tà kiến, chấp trước sợ kiến, kiến trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, vì tỉ kheo chấp trước sở kiến, chuyên trì dình dữ rất khó rời bỏ. Vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy đủ các học Pháp. Này các hiền giả, vì tỉ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, Pháp, Tăng, không thành tựu đầy đủ các học Pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. Tránh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, khiến chúng sanh không an lạc, khiến chúng sanh không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc mà đau khổ. Này các hiền giả, nếu hiền giả thấy được chánh căn ấy giữa các gì hay ngoài các gì, hiền giả phải cố gắng trừ ác cánh căn ấy. Này các hiền giả, nếu hiền giả không thấy chánh căn ấy giữa các gì hay ngoài đời, các vị gì hãy gìn giữ Đừng cho ác tấn căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai, như vậy là sự trừ ác tấn căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tấn căn ấy trong tương lai. 16. Sáu giới. Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 17. Sáu xuất ly giới. Này các giả, ở đây vị tỷ kheo nói vì sao? Ta đã tu tập từ tâm giải thoát làm cho sung mãn, làm thành cổ xe làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và thiếu léo tinh cần. Tuy vậy, tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm thế tôn, dù không thế tôn như vậy thì không tốt. Thế tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm Phật căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tỏ như sau: Ta đã tu tập vi tâm giải thoát làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sao chớ có như vậy chớ nói như vậy đại đức chớ có hiểu lầm thế tôn Dù không thế tôn như vậy thật không tốt Thế tôn không nói như vậy Này các thiền giả Sự kiện không phải như vậy Trường hợp không phải như vậy Nếu tu tập bi tâm giải thoát Làm cho sung mãn Làm thành khổ xe Làm thành căn cứ An trú chất chứa Và khéo tinh cần Mà hại tâm vẫn ngự trì an trú Sự kiện không xảy ra như vậy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 Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho xuống mảng, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú chất chứa và khéo léo tinh cận, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát, có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây dị tỷ kheo nói như sau. Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành các xứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự tâm ta. Vì ấy cần được nói như sao? Chớ có như vậy, chớ nói như vậy. Đại đức, chớ có hiểu Thế Tôn, dù không Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và kéo đéo tinh mà tham tâm chẳng ngự trị an trú, sự kiện không sỉ ra như vậy. Này các giả, chả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa. Ở đây vị tỷ nói như sau: Ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú chất chứa và kéo đéo tinh cần Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vì ấy, cần phải được nói như sao? Chớ có như vậy, chớ nói như vậy đại đích. chớ có hiểu thế tôn, dù không thế tôn như vậy không tốt. Thế tôn không nói như vậy. Này các giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy, nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sân mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng. Sự kiện không xảy ra như vậy này cáciền giả vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng này các hiện giả lại nữa ở đây vì tỷ theo nói như sau quan điểm tôi có mặt tôi bị từ khước quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận tôi già mũi tên nghi ngờ do dự dẫn ám ảnh an cứu tôi gì ấy cần phải được nói như sau chớ có như vậyớ nói như vậy đại đức chớ có hiểu lầm Thế Tônn Dù không Thế Tôn như vậy không tốt Thế Tôn không nói như vậy Này các hiền giả Sự kiện không phải như vậy Trường hợp không phải như vậy Quan điểm tôi có mặt bị tôi từ khước Quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận Tuy vậy nghi ngờ do dự Vẫn ám ảnh an trú nơi tôi Sự kiện không xảy ra như vậy Này hiền giả Chính nhờ khước từ sự ngạo màng tôi có mặt Mà mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát 18. Sáu vô thượng kinh vô thượng, danh vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, hành vô thượng, niệm vô 19. Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên. 20. Sáu hành trú. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có quan nghĩ, không có ưa phiền, an trú xã, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp không có quan nghĩ, không có ưu phiền, trú xả chánh niệm tịnh giác. 21. Sáu sanh loại. Này các hiền giả, ở đây có người hắc sanh sống tạo hắc pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp. Này các giả, ở đây có người hắc sanh và sống tạo niết Phi hắc phi bạch pháp Ở đây có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo hắc pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo Niết Bàn, phi hắc phi bạch pháp. 22. Sáu huyết trạch phần tưởng Vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, Vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệp tưởng. Này các thiền giả, sáu pháp này được Thế tôn chân chánh giảng dạy, Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người phải cùng nhau tụng đọc, Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Một 7. Tài sản Tính tài, giới tài, tàm quý Quý tài, gian tài, khí tài, tuệ tài 2. Bảy giác chi Niệm giác chi, trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi, thị giác chi Kinh an giác chi, định giác chi Xã giác chi 3. Bảy định cụ Chánh kỳ kiến, chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh niệm 4. 7 phi diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đại, thất niệm, liệt huệ. 5. 7 diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. 6. 7 thượng nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo tri pháp tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. 7. 7 thù diệu sự. Nay các hiền giả ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và các dòng hành trì học pháp trong tương lai. Tha thiết quán pháp và các dòng quán pháp trong tương lai. Tha thiết điều phục các dục vọng và các dòng điều phục các dục vọng trong tương lai. Tha thiết sống an tịnh và các dòng sống an tịnh trong tương lai. Tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai. Tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai. Tha thiết với kiến giải, và khác vọng hiểu biết, sở kiến trong tương lai. 8 bảy tưởng, vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tình tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Chính, bảy lực, tính lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực 10. Bảy thức trú Này các thiền giả Có các loại hữu tình Thân sai biệt và tưởng sai biệt Như loài người Như một số chư thiên Và một số thuật đọa xứ Đó là loại thức trú thứ nhất Này các thiền giả Có những loại hữu tình Thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại Như các dị phạm chúng thiên Vừa mới sanh lần đầu tiên Hay do tu sơ thiện Đó là loại thức trú thứ hai Này các thiền giả có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt như chư quan âm thiên, đó là loại thức trú thứ ba. Này các thiền giả có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại như chư thiên biến tình thiên, đó là loại thức trú thứ tư. Này các thiền giả có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng dạy sắc, điều phục mọi tưởng dạy sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ. Chứng thức vô biên sứ thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đã kính trọng Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến trí, tính giải thoát Tùy pháp hành, tùy tính hành 12. Bảy tùy miên Dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên 13. Bảy ký sử, ái ký sử, sân ký sử, kiến ký sử, nghi ký sử mạn ký sự, hữu tham ký sự, vô minh ký sự. 14. Bảy diệt tránh pháp. Có khả năng đình chỉ diệt trừ các chánh pháp đang khởi lên. Ứng giữ hiện tiền tỳ ni, ứng giữ ước niệm tỳ ni, ứng giữ bất si tỳ ni, ứng giữ tự ngôn trị, đa mịch tội tướng, đa nhân mịch tội, như thảo phú địa. Này các thiền giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy Phật A La Hán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 8 tà, tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn, tà tấn, tà niệm, tà định. 2. 8 tri kiến, chánh định. 3. người đáng cung kính, hàng vị lưu, hàng đã thành tựu và chứng dự lưu quả, hàng nhất lai, hàng đã thành tựu và chứng nhất lai quả, hàng bất lai, hàng đã thành tựu và chứng bất lai quả, hàng a la hán và hàng đã thành tựu a la hán quả. 4. Tám giải đãi sự Này các hiền giả Ở đây có việc vị tì kheo phải làm Vì này nghĩ có công việc ta sẽ phải làm Nếu ta làm việc Thời thân ta sẽ mệt mỏi Vậy ta nên nằm xuống dễ nằm xuống không có tinh tấn Để đạt được điều chưa đạt được Để thành tựu điều chưa thành tựu Để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được Như vậy là giải đải sự thứ nhất Này các hiền giả Lại nữa Bột việc đã được các dị tí kheo làm Dị này nghĩ ta đã làm một công việc Do ta làm một công việc Nên thân ta mệt mỏi Vậy ta nên nằm xuống Dị ấy nằm xuống Không có tinh tấn Như vậy là giải đãi sự thứ hai Này các hiện giả Lại nữa có con đường dị tí kheo phải đi Dị này nghĩ đây là con đường Mà ta sẽ phải đi Khi ta đi con đường ấy Thân ta sẽ mệt mỏi Vậy ta nên nằm xuống Vì ấy nằm xuống không có tinh tấn Như vậy là sự giải đại thứ ba Này các thiện giả Lại nữa con đường dì tỉ kheo đã đi Vì đề nghỉ ta đã đi con đường Do ta đã đi con đường Nên thân ta bệnh hỏi Vậy ta nên nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không có tinh tấn Như vậy là giải đại sự thứ tư Này các thiện giả Vì tỷ kheo đi khất Ở làng hay tại đô thị Không nhận được các đồ ăn loại cứng Hay đồ ăn loại mềm Đầy đủ như ý muốn Vì ấy nghĩ Ta đi khất thực ở làng hay đô thị Không nhận được cái đồ ăn loại cứng Hay đồ ăn loại mềm Đầy đủ như ý muốn Thân này của ta vì mệt mỏi Không lợi ích gì Vậy ta nên nằm xuống dễ nằm xuống Không có tinh tấn Như vậy là giải đải sự thứ năm Này các thiền giả Lại nữa Vì tỷ kheo Trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã. Nhận được các đồ ăn loại cứng, hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, vì ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta đặng nề không làm được gì, như một nhóm đầu, vậy ta nên nằm xuống. Vì ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ sáu. Này các hiền giả lại nữa Vì tỉ kheo bị đau bệnh nhẹ Vì này nghỉ Nay ta bị đau bệnh nhẹ Cần phải nằm nghỉ Vậy ta nên nằm nghỉ Vậy ta nên nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không có tinh tấn Như vậy là giải đãi sự thứ bảy Này các hiền giả Lại nữa Vì tỷ kheo mới đau bệnh vậy Mới khỏi bệnh không bao lâu Vì ấy nghỉ Ta mới đau bệnh dậy Mới khỏi bệnh không bao lâu Thân này của ta Yếu đuối Không làm được việc gì Vậy Ta hãy nằm xuống Dễ nằm xuống trong quá trình tấn Để đạt được điều chưa đạt được Để thành tựu điều chưa thành tựu được Để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được Như vậy là giải đải sự thứ tám